Các bạn đang nghe tại đọc audio Đừng có làm loạn Diệp Văn Dĩnh tay chống nạnh, Lên giống như là người mẹ Đang bảo vệ con trai vậy Đem Diệp Thanh Vân che ở đằng sau Những cô nàng còn lại Còn đang ríu dít Đột nhiên im phăng phắc Này, các cậu đi vào gọi món đi Chúng tôi còn có việc muốn nói đó Nghe được Diệp Văn Dĩnh nói như vậy Các em gái cười hì hì Bất quá các nàng đi trước Còn không quên lướt nhìn qua Diệp Thanh Vân Bằng ánh mắt tình tứ Điều này làm cho Bạch Tử Cống có chút sững sờ. Này Nữ sinh ở thời đại này Lại trở nên hào nhoáng như vậy Lại trở nên dễ dị, dễ ái dãi như vậy hay sao chứ Hay là Hay là mình ở trên núi đã trở nên quê mùa Anh trai Uống ít rượu thôi đó Diệp Văn Dĩnh quan tâm nói Ây, Biết rồi em không cần phải nhắc Diệp Thanh Vân cười mắng Rồi chỉ vào Bạch Tử Cống ở bên kia Tiểu Dĩnh Em nhìn xem Hắn thế nào? Đương nhiên là Diệp Thanh Vân Làm rất kín Cho nên Bạch Tử Cống cũng không có phát hiện ra động tác Vẫn cứ cắm cúi ăn que, uống rượu Diệp Văn Dĩnh liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống Sau đó lại nhìn anh trai Không nói thêm gì Chỉ nhàn nhạt Anh trai, em đi trước đây Bạn học của em đang đợi đó Nhìn bóng dáng của em gái rời đi Diệp Thanh Vân lắc đầu, nhẹ giọng: Ai hà Không ngờ đến Tiểu dĩnh nhà ta lại biết thẹn thùng đó Nếu như Diệp Văn dĩnh nghe được những lời này Chỉ sợ là nàng sẽ nổi giận Không cần biết Diệp Thanh Vân có phải là anh mình hay không Có lẽ sẽ xông lên Đánh cho hắn vài quyền Sau khi trở về đến trước mặt của Lão Gia Tử Sẽ hùng hăng mách Lão Gia Gia một trận Để cho Lão Gia Gia xử lý anh trai một trận Đương nhiên tất cả những vấn đề này Đều là Diệp Văn Dĩnh nghe được Diệp Thanh Vân nói Chính là cái tên ở bên kia Diệp Thanh Vân trở về bàn ngồi hưng phấn Thế nào? Thế nào là thế nào? Bạch Tử Cống thuận miệng hỏi lại Nhưng sau khi hỏi xong hắn liền phản ứng Này anh đừng có nói với tôi Là người mà, mà anh muốn giới thiệu là nàng Thì chứ còn gì nữa Đó cậu xem em gái của tôi đó Muốn dáng người có dáng người Muốn khí chất có khí chất này có muốn tôi tác thành hay không ạch tát tát tát cái em gái anh đó bạch tử cống nghiến răng thì đúng là em gái tôi mà diệp thanh vân cười hì hì ầy à diệp thanh vân à tôi giết anh bây giờ đó tôi coi anh như là huynh đệ anh lại muốn làm anh tôi sao tôi nói cho anh biết việc này không có cửa đâu bạch tử cống gõ gõ bàn nói đúng lúc đó khi bạch tử cống và diệp thanh vân đang ầm ĩ ở bên phía kho hàng bò hoang Người đàn ông khoác áo choàng xuất hiện, hướng về tầng hầm đi đến. Nhưng điều kỳ quái là những cảnh sát đang theo dõi kho hàng cũng không biết gì cả. Người này đi xuống tầng hầm nhìn trên mặt đất cho tàn mờ mịt, liền nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tử Cấm, người khá lắm. Không những phá phong thủy cục của ta, lại còn giết hành thi của ta. Nếu như không phải là cựu trưởng lão có lệnh không động vào ngươi, ta muốn giết ngươi ngay lập tức. Ngươi chờ đó. Nếu ta không thể động được vào ngươi, thì những người bên cạnh ngươi. Những người bên cạnh ngươi. <cười> <cười> Tiếng cười lạnh lùng nham hiểm vang lên từ dưới tầng hầm. Trường 30, câu hồn đoạt phách Buổi chiều 2 giờ, ở bên cạnh kho hàng, một loạt xe cảnh sát dừng lại Diệp Thanh Vân sắc mặt tái mét, nhìn hai cỗ thi thể đang nằm ở trước mặt Đây chính là hai nhân viên cảnh sát mà Diệp Thanh Vân đã sắp xếp ở lại theo dõi Buổi sáng vẫn còn đang sống tốt như vậy, vậy mà hiện tại đã chết Điều này không thể nghi ngờ, chính là do đồng bọn của Vương Bôn đã làm Đừng để ta bắt được người Nếu không, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta đó Diệp Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói Bạch Tử Cống nhìn xung quanh trầm giọng Ở xung quanh đây Có tàn lưu quỷ khí giao động Đối phương Là cho quỷ giết người Đây là do tôi sơ sẩy đó Biết rõ hắn là người trong ma giáo Mà còn không có phòng bị Tưởng rằng hắn sẽ không ra tay với cảnh sát Kết quả hay... Có lẽ chúng ta đã quá là chủ quan đâu cảnh sát là người cửa quan nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.